Hồng Trinh mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn vì quý vị đã lựa chọn kênh của Trinh vào giờ phút này để nghe. Và Trinh hy vọng là uh, những bộ truyện trên kênh của Trinh sẽ mang đến cho quý vị những giờ phút thư giãn thoải mái. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay thì Hồng Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Lạc máu mũ của tác giả Đặng Tú, câu chuyện kể về hành trình lớn lên và yêu thương của một cô gái mồ côi mẹ ngay từ nhỏ. À, và tối nay bộ truyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Hồng Trinh ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe tập hai bộ truyện lạc máu ngũ của tác giả Đặng Tú. Lúc này có tiếng ô tô về, là bóng dáng ấy bóng dáng và giọng nói trầm ấm ấy bóng hình mà cả ngàn lần trong mơ của tôi vẫn luôn nhớ về có chuyện gì vậy là anh người con trai mà tôi vẫn thường hay dung nhớ tôi sợ hãi cúi gằm mặt từ nhỏ tôi rất sợ bị mắng bị các bạn cười tôi không có cha cũng chẳng có mẹ ngoài bà ngoại bảo vệ và che chở những lời đàm tiếu tôi chỉ biết tự dựa vào chính mình tự động viên bản thân Bởi vậy khi còn bé Tôi có rất ít bạn Tôi thấy bố mẹ của các bạn luôn cấm Không cho chúng tôi chơi với nhau Có lẽ họ sợ Sợ tôi làm hư con của họ chăng Anh Phong Em dẫn bạn về nhà chơi mấy bữa Bạn ấy bị ngã xe không ai chăm Nhà mình rộng thênh thang Em dẫn bạn về mấy hôm có sao đâu Chi tiến tới bên anh Phong Khoát tay anh ấy Tôi đứng đó chỉ biết cúi gặm mặt Đôi tay vân vê tà áo Tôi sợ, sợ bị mắng Sợ mất người bạn tốt như chi Và sợ anh sẽ nhận ra tôi Năm ấy tôi 17 tuổi Nhưng gương mặt đen nhẽm Và tóc tai rối bù Vì vào rừng lấy củi Đã hơn một năm trôi qua Già cũng sáng ra hơn Gương mặt cũng điệu đà và duyên dáng hơn Có lẽ anh đã quên Cô gái bản năm nào Và mùa hoa sân trà năm ấy Cho nên mới dẫn dưng như thế. Thôi mà bố mẹ. Có gì con sẽ nhắc nhở chi về việc dẫn người lạ vào nhà. Bố mẹ về phòng đi. Con sẽ bảo em sao. Nhưng mai không phải người lạ mà. Mai là bạn em. Tại sao ai cũng không được chơi cùng con. Ai mọi người cũng cho rằng các bạn ấy chơi với con vì tiền thế ạ. Chị ấm ức nói. Còn biết cốc gác nó ở đâu không? Mà nói hả? Cô Lâm. Kiểm tra xem nhà có bất đồ đạc gì không. Con cháu, ở lại đây Sau khi gia đình chúng tôi kiểm tra Nếu không mất gì, cô mới được rời đi Bố mẹ Chi nó còn nhỏ dại Bạn của Chi, dù sao cũng là người mà Chi yêu quý nhất Có thể nhảy máy không có điều kiện như nhà ta Nhưng bố mẹ không thể làm tổn thương em ấy Bằng ngôn từ như thế được Bố của Chi nghiêm khắc lắm Tôi cúi gằm mặt Mà chỉ dám thỏ thẻ mấy lời Vâng Nói rồi bố mẹ Chi bỏ lên phòng Chỉ còn ba chúng tôi và một cô giúp việc. Cô ấy hiền lắm, cũng xuất thân từ nơi miền quê y ngã. Hình như cô cũng hiểu. "Cho để cô kiểm tra lại, rồi có gì về lại bên kia nha." Ông bà chủ nói thế, nhưng ông bà không có ý gì đâu, cho đừng buồn. Tôi ngại ngùng chẳng đáp, chỉ bẽn lẽn gật đầu. "Thôi, chị đưa bạn về phòng, thu dọn đồ đạc. Anh xuống đem xe ra cổng chợ Tôi vẫn chả dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy Lê đôi chân từng bước về căn phòng cuối hành lang Đừng sợ Bố mẹ tớ nói thế thôi Chỉ là sợ tớ bị lợi dụng á Dù thế nào thì bọn mình vẫn sẽ chơi với nhau Mà chúng ta sẽ gặp nhau ở lớp nhé, Để tớ phụ cậu thu dọn đồ Tôi chỉ ước thời gian đừng trôi nữa Nếu anh ấy biết tôi là cô gái năm nào Đã không còn gầy gò đen nhẽm nữa Liệu anh có những cảm xúc nhung nhớ khôn xiết như cách tôi vẫn mong ngày xuống thành phố nhộn nhịp hay không nếu anh biết bà tôi năm nào đã cứu anh nhưng lúc bà gặp nạn lại chỉ có đất mẹ đỡ bà đi khi ấy liệu anh có đến bản làng xa xôi mà thắp cho bà tôi nén nhang hay không từng bộ quần áo được gắp gọn lại tôi biết chi lại lén đưa vào mấy bộ quần áo mới toanh mà cô ấy vừa mua chưa kịp mặc lén đưa cho tôi Tính tôi tặng tiền tiết kiệm từ bé Bởi tôi hiểu Đồng tiền làm ra khó lắm Phải biết trân trọng Và tiêu một cách hợp lý Cậu về cẩn thận nhé Bố mẹ tớ không cho tớ ra ngoài Mà cậu đừng nghĩ nhé Anh Phong đưa cậu về Nên đừng có lo Khi chẳng dò tôi đủ điều Chưa bao giờ tôi thấy bản thân nghèo Mà phải xấu hổ đến thế Khi bị chê cười Bị nói là mọi rợ Nhưng nghèo khi sinh ra Thì đâu có tội Chỉ có khi lớn lên, bản thân không chịu cố gắng vươn mình đến vùng trời cao lớn khác Đó mới là có lỗi với bản thân và gia đình Chiếc xe đen bóng loáng đổ trước cửa căn biệt thự Em lên xe đi, tôi vào bê đồ cho Tôi vội vàng xua tay mà chẳng dám nhìn vào mắt anh à, Không cần đâu ạ, em không sao, có vài bộ đồ thôi, em cầm đây cả rồi Tôi ngồi ghế trước, vì sợ sẽ say xe, nôn ra đây tôi cũng không biết dọn ra sao mà có đền chắc tôi cũng không thể nào đền nổi ngoài cái cơ thể này đã vụn vỡ từ khi tai nạn tôi chả còn gì nghĩ tôi đã thấy buồn cho cái thân này rồi em là bạn của chị à không khí im lặng bỗng bao trùm từ khi lên xe này đã được phá vỡ tôi bẽn lẽn gật đầu vâng không khí trong xe ngột ngạt tôi thấy nóng bừng có lẽ sự ngại ngùng khiến tôi khó chịu Cũng may khoảng cách không xa, sau cuộc trò chuyện duy nhất khi nãy, tới trước ngõ trọ sâu hung hút và ánh sáng lạp lè, tôi có phần sợ hãi, ánh mắt ngoái lại nhìn anh để ra hiểu cầu cứu. Cũng đã khuya rồi, để tôi đưa em tới nơi. Tôi lẻo lẻo theo sau anh như chú cúng con, còn ngõ sâu hung hút, đủ người tứ xứ ồn ào. Em đừng nghĩ nhiều, tối về tôi sẽ nói với bố mẹ tôi, em cứ coi như chưa có nghe gì nhé. Chị từ bé không có ai chơi cùng Đó cô đơn lắm Tôi đi học lại đi làm suốt Không thể đồng hành tâm sự cùng con bé như em được Dạ em biết rồi Em không sao Hai bóng hình in xuống nền xi măng Trong con ngõ nhỏ Bóng dáng anh cao lớn Khi ấy tôi đã ước Cả đời này được anh che chở Và bảo vệ thì tốt biết mấy Nhưng người ta hay nói rằng Người mà bạn yêu năm 17 tuổi Sẽ là người bạn yêu nhất Nhưng sẽ không thể theo bạn đến cuối đời 17 tuổi khi những yêu thương còn vụn dại Trong trẻo Ta lại yêu nhau Để rồi một đời vương vấn Lưu luyến À đến rồi anh về đi ạ Cảm ơn anh đã đưa em về Ừ em vào đi Tôi quay đầu chạy một mạch lên phòng trọ tầng hai. Anh đứng đó chừng 5 phút Tôi không dám bật đèn Chỉ dám nhìn anh từ trong bóng tối Đêm hôm ấy gặp lại anh Sau cả gần 2 năm Tôi thấy anh đơn độc Và phản phất một nỗi buồn Có lẽ anh cũng thương ai đó Mà không được đáp lại Hoặc là anh chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm Nên anh mới buồn đến thế Suy cho cùng Tình yêu luôn là thứ khiến người ta Cười ngẩn ngơ và buồn vu vơ Anh đứng đó một lát và rời đi Hương nước hoa nhàn nhạt phản phất quanh đây Tôi thấy tim mình ấm áp Và loạn nhịp Vốn tưởng rằng Bố mẹ Chi chỉ không thích tôi chơi với Chi thôi. Nhưng đâu biết rằng người giàu họ đã ghét ai. Họ sẽ triệt đến đường cùng và dạy cho người nghèo như chúng tôi một bài học mà đến cả đời này tôi chẳng bao giờ quên. Cũng nhờ lần đó là duyên hay nghiệt duyên đưa tôi và anh đến bên nhau. Kéo bao nhung nhớ không nguôi trở về. Hôm sau đi học, Chi nghĩ nhìn chỗ bị trống vắng đi cô nàng vui tươi nhí nhảnh của tôi lòng tôi cũng hẳn vài nhịp bỗng tôi có tin nhắn từ điện thoại vang lên cháu về dọn phòng nhé cô có đưa cháu muốn thuê cô sẽ trả cọc cho cháu và gửi thêm năm trăm dạ nhưng tại sao lại thế hả cô tôi ngơ ngác hỏi cháu đừng hỏi nhiều dọn sớm giúp cô những lời nói rất vội và rất khác ngoài việc chấp nhận tôi không biết nói gì thêm Đành lựa chọn cách ngưng nói, ngưng thắc mắc và ngưng tò mò. Tôi ẩm ừ, chỉ biết là sắp vô gia cư. Nhưng mặc kệ, đang trong giờ học, chắc là cô chủ nhà không khó đến mức vứt đồ tôi ra khỏi nhà đâu. Nay 10 giờ kém là hết tiếc rồi, về sớm hơn mọi khi gần 2 tiếng kia mà. Nghĩ vậy nên tôi vẫn ung dung chế bài đầy đủ và cười nói vui vẻ trong giờ. Chí ích thì chắc chiều mới là hàng cuối. Khi ấy trong đầu tôi chưa từng nghĩ, lòng người nông sâu khó đoán. Hôm nay có thể nói cười vui vẻ, nhưng chỉ ngày mai thôi đã quay mặt thành người dân lướt qua nhau chẳng hỏi thăm đôi lời giữa dòng đời tấp nập, trăm ngàn ngã rẽ. Trong lớp hôm ấy, tôi vẫn chăm chú nghe giảng, mà chẳng biết rằng quần áo, sách vở, tất cả từng thứ, từng thứ một đang bị người ta lần lượt đem ra vứt bỏ ngoài đường. Từ bộ quần áo tôi yêu thích tới những món quà nhỏ bé vụn vặt đều bị người ta sẵn sàng giẫm đạp như là rác rưởi, những kỷ vật mà tôi trân quý như sinh mạng bị người ta ném đi không thương tiếc. Tôi vẫn vô tư cười nói, tung tăng trên con phố Hà Nội với hương hoa sữa nồng nàn, định bụng về sẽ là một bữa ngon rồi dọn đi sớm. Nhưng không ngờ, khi tôi về đến nơi, bác chủ nhà thường ngày vẫn luôn hòa đồng, cười nói vô tư với tôi. Này lại trở thành người đứng chống nạnh giữa phố cùng vứt bỏ đồ đạc của tôi các anh mang cả cái này ra ngoài cho tôi ờ đúng rồi đúng rồi cả cái tủ cũ kỹ kia nữa tôi lững thững tiến tới định bụng sẽ hỏi thăm cô chủ nhà ai chuyển nhà hay sao nhưng tôi chẳng thể ngờ người phải chuyển đi ngay lập tức lại là tôi tôi nhớ mãi trưa hôm ấy dưới cái nắng hành hao của mùa thu hà nội tôi nhễ nhại nhặt từng kỹ vật mồ hôi hay nóng bức Cũng không làm dịu đi sự đau lòng trong tôi Tôi không hiểu bản thân Đã làm sai chuyện gì Tôi chưa từng to tiếng hay có mâu thuẫn với ai Cô chủ nhà phủi tay Chua chát nói Cảm ơn mấy chú nha Cái mai dọn sớm cho cô Chật hết đôi đi nước nước mắt ngược vào trong à, Cô ơi con có sai hay làm gì khiến cô không vui Không hài lòng Thì cô cứ nói với con đi Sau đồ đạc của con Cô lại vứt lung tung thế ạ dưới bóng nắng ngày hôm ấy, tôi ngước nhìn cô Thu. Chủ nhà, giống như tôi và cô một bên cao, một bên thấp kém và tối tăm Cô đâu có vứt đâu. Người nhà không có chỗ ở, nên phải ưu tiên mà. Cô nhờ người để ra đường cho cháu đó. Cháu không cảm ơn thì thôi, lại còn trách móc cái gì. Thôi, dọn đi nhanh lên, chợt hết lối đi rồi. Quá ra tình người, giữa Hà Nội xô bồ là như vậy sao? Trong lúc đang nhặt đồ và tìm xe Cô Thu đem nốt chút quần áo tôi phơi Mà vứt vào người tôi Bảo sao phòng không ai thuê Hóa ra có mùi mỏi rỡ À cô Sao cô quá đáng với cháu vậy Cháu đâu có làm gì cô đâu chứ Hai tiếng trước Đây là mười triệu Tóm lại cô làm sao cho con bé đó rời khỏi nhà trọ này Càng nhanh càng tốt Mẹ Chi đeo khẩu trang găng tay Nói chuyện cùng với cô Thu Họ sợ người nghèo Nhưng mà con bé đó ngoan lắm Làm không có vui Nó cũng thật thà nữa Cô Thu chủ nhà vô cùng khó xử Tiền ai cũng cần Nhưng chính lời nói chí mạng này Mà cô nhẫn tâm đuổi tôi không thương tiếc 15 triệu chốt kèo Phòng này ở trung tâm Ai thuê mà trả được lợi cho bà quá rồi còn gì Tôi không muốn thấy mặt nó Bà cứ hiểu đi Ờ được được tôi đồng ý Mẹ chi cười khẩy Đúng là lũ nhà nghèo Tí tiền là mua chuột được ngay Để xem Con nhà quê đó sống ở Hà Nội như thế nào Nghèo thì chỉ chơi với lũ hẹn thôi Đừng chơi với công chúa Đôi mắt bà nhìn xa xăm Đầy toan tính Để chi các chi và tôi với nhau Mẹ của chi đã cấm tất cả Các nhà trọ Để chi các chi Và tôi với nhau Mẹ của chi đã làm đến mức này để chi không thể liên hệ được với tôi. Quá ra, thứ khó đoán nhất là lòng người, lạnh lẽo nhất là cách đối xử giữa người và người với nhau. Tất cả đã bị đồng tiền tha hóa. Tôi xếp gọn đồ vào góc đường, bụng đối mèo vì chưa có gì ăn. Nhưng việc cấp bách bây giờ là phải tìm được một chỗ ngủ. Dọn gấp như vậy, bản thân chưa quen thuộc điều gì. Tôi không biết bản thân sẽ phải xoay sở ra sao nữa. Lục tung các nhóm các trường cuối cùng tôi đã tìm được một căn phòng trọ giá rẻ mà lại được dọn vào ngay cũng chính vì sự vội vàng ấy mà tôi cứ trách tôi mãi sau này vì chỉ thiếu chút nữa thôi cả đời này tôi sẽ ân hận mãi chào bác ạ tôi nhìn đôi vợ chồng già trước mặt sự hiền hậu chất phác khiến tôi yên tâm phần nào ông cụ khoảng sáu mươi lăm tuổi cô chủ nhà khoảng sáu mươi bề ngoài rất chất phác ấy khiến tôi mất cảnh giác. Thiếu chút nữa, tôi có lẽ phải tạm biệt cuộc sống này. Chào cháu. Phòng nhà bác ít, nhưng mà thuê cả rồi. Còn phòng này thôi, có gì cháu gọi bác nhé. Bác dưới tầng 1. Đây là số điện thoại của bác. Nói rồi bác chủ nhà đi xuống, chỉ còn người chồng ở lại, kiểm tra lại phòng. Ông chú chủ nhà có vẻ trầm tính, nên chỉ nhìn vào trong nhà. Có lẽ xem xét đồ đạc có thiếu gì hay không quả là chu đáo tôi loay hoay dọn dẹp đến tám giờ kém lúc này điện thoại báo tin nhắn là của anh phong từ hôm đưa tôi về tôi và anh có lưu số điện thoại để liên lạc với nhau này chị bận nên không đi học em đừng lo nhé chị nói mai sẽ qua chơi với em em đừng nghĩ ngợi nhiều tôi mỉm cười vâng em không sao ờ nhưng em chuyển trọ rồi Có gì anh nói với chi nha, em chuyển sang cách chỗ cũ khoảng ba cây số ở ngõ X à. Tình nhắn không hiện thêm dòng chữ nào, chỉ là ai kình thả tim. Tự dưng tôi thấy bản thân thật khờ, anh ấy đâu có hỏi, sao lại trả lời chứ. Quần áo đã sẵn, nước đang đun, tôi cố chờ, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Đôi ba dòng suy nghĩ vẫn vơ, tôi vẫn ngây thơ, với tuổi 18 đầy dung nhớ. Phòng tắm có cửa nhưng không chốt được, cả ngày lăn lộn nên tôi không để tâm lắm. Sự ấm áp từ nước khiến bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Tôi lặng lẽ kỳ cọ, thoải mái trên từng thớ thịt. Bỗng tôi có cảm giác ai đó nhìn mình. Lúc này tim tôi đập thình thịt. Tôi tự an ủi rằng không có gì đâu, tắm thật nhanh để mặc quần áo. Người ta hay nói con gái thường có giác quan thứ sáu. Quả không sai, tôi cứ có cảm giác lo lắng và sợ hãi. Nhưng đến cuối cùng, tôi chưa bao giờ dám tin. Chỉ chút nữa thôi, bản thân sẽ bị váy bẩn. Sau khi tắm xong, tôi lấy ga giường và chăn ra. Định bụng sẽ ngủ một giấc sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi nghe có tiếng gõ cửa. Cóc, cóc, tôi vội bật đèn. Ai thế ạ? Ờ là bác. Âm thanh ồm ồm của người đàn ông trung niên. Quá ra là chồng của bác chủ nhà. À, vâng ạ. Có việc gì không bác? Tôi lưỡng thững đi ra cửa vì khuya rồi cũng đã 10 ba 30 tối có lẽ có chuyện gì gấp lắm nên bác mới tìm tôi giờ này tôi mở cửa ra à, bác tìm cháu có việc gì không ạ không có gì đâu này cháu mới đến trời nóng bức bác mang qua cho cháu cốc chè đổ xanh bác gái nấu ban chiều cháu ăn đi cho mát tôi nhìn xuống tay bác đang cầm ly chè bỗng dưng tôi thấy bản thân suy nghĩ nhiều quá đúng là lo thừa mà cháu cảm ơn bác ạ Tôi đưa tay định đỡ Nhưng bác trai nhanh chóng đi vào phòng Ngồi lên chiếc ghế cũ kỹ Cùng cái bàn đã có những vết mối mọt Ờ bác để đây nha Cháu ăn luôn đi Tôi chẳng nghĩ ngợi gì Liền ăn cho bác vui Dù sao cũng là tấm lòng của bác gái Vừa ăn vừa nói chuyện Tôi nhận ra bác rất nhiệt tình Và mến khách Khoảng 15 phút sau khi ăn Tôi thấy đầu hơi choáng, Vốn nghĩ có lẽ do mệt nên buồn ngủ Nhưng không thậm chí tôi còn không thể mở mắt hay có sức lực gì nghĩ vậy tôi liền nói khéo để bắt ấy về cháu cảm ơn bác nhiều ạ bác ơi giờ cũng muộn rồi cháu xin phép mai sẽ qua hỏi thăm hai bác nha nay vội vàng và gấp gáp quá bác phiền ngủ sớm nhé vậy chào cháu nha ta về đây lúc ấy đầu óc tôi choáng váng cố lê ra cửa để chốt khi ấy bác trai nở một nụ cười mà mãi sau này tôi cứ ám ảnh mãi Tôi mơ màng nhận ra Có người bế bỏng tôi lên Từng lớp áo hình như Tự buông ra khỏi người Tôi thấy lạnh hơn Như không có cách nào tỉnh dậy Mà đẩy họ ra Lúc ấy tôi biết Có lẽ nếu điều ấy xảy ra Cả cuộc đời này Tôi phải sống sao Giữa lúc tăm tối và tuyệt vọng nhất Tôi thấy cánh cửa mở ra Bật một tiếng thật mạnh Khiến tôi thức tỉnh được ý thức Tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh Như người hùng trong lòng tôi dáng anh mờ ảo Tôi nghe tiếng lão chủ nhà kêu lên trong đau đớn và cả âm thanh gọi tôi Mai! Tỉnh dậy đi! Mai! Tôi không biết mình thiếp đi bao lâu lúc tỉnh lại đã là trong bệnh viện đầu tôi đau như búa bổ những ký ức đêm ấy xoẹt qua đầu tôi vô thức sợ lên bụng, ngực và cả chỗ ấy nữa cũng may tôi không có cảm giác đau hay gì quần áo cũng đã được ai đó cài gọn gàng Tôi nhấn chuông gọi y tá lúc này là 5 giờ sáng Nhìn bóng dáng anh cao, bóng đèn hắt sau lưng anh, tôi luôn cảm thấy anh rất cô đơn. Anh cứ như vị cứu tinh của tôi vậy. Những lần như thế, khiến trang nhật ký của tôi ngày một dày thêm vì anh. Tình cảm mà, đâu phải nói quên là quên được. Như mầm cây ấp ủ trong trái tim, khi có nước là điều kiện thuận lợi, mầm cây ấy sẽ nảy nở râm chồi. Tôi thương anh. Anh đang nghe điện thoại, tôi vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Lúc này y tá đã đến Em vào phòng đi Còn đau đầu hay đau ở đâu không Lần sau đừng dại dột mà uống thuốc ngủ nhé Chồng em lo cho em lắm đó Tôi dạ một tiếng nhẹ nhàng Chẳng biết nên vui hay buồn nữa Anh giận là chồng tôi kìa Cơ mà sao lại biến tôi thành cô vợ chán đời vậy chứ Tôi cười tẩm tiểm Lúc này đang cười Anh bỗng quay lưng lại Bố mắt nhìn nhau Anh dịu dàng mỉm cười lại với tôi Tôi lại say anh mất rồi. Này, em có nghe chị nói không? Em ơi, em. Vừa nói, chị y tá vừa lay tôi. À dạ dạ, chị nói gì với em? Chồng đẹp trai thế mà giận. Chị có ghi đơn thuốc rồi. Em xem rồi bảo chồng mua nhé. Xanh xao lắm đây này. Chị y tá nói rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn tôi đứng ngẩn ngơ ở đó. Anh bước lại gần. Tôi ngại ngùng về giường ngồi. Anh bình minh dần ló dạng. Tôi không biết phải nói gì với anh Liệu anh có phải là ánh ban mai Đem sự ấm áp và sáng tươi Soi rọi vào cuộc đời tôi không Hay anh là vết nứt Là vết sẹo mãi chẳng lành Ở trong tim Em thấy khỏe hơn chưa Tôi cúi mặt e dè đáp à, Em đỡ hơn rồi Cảm ơn anh Sao anh lại qua đúng lúc vậy Anh không qua Em không biết mọi chuyện sẽ tệ đến như thế nào nữa Anh tiến đến ngồi cạnh tôi Khoảng cách chỉ 40cm. Lâu lắm rồi, Mới ở khoảng cách gần như thế. Mùi hương nhẹ nhẹ từ anh, Phản phất trong không khí, Khiến tôi nhớ về mùa sơn trà năm nào, Tôi và anh, Đã có những ngày vô tư bên nhau. Tuy ngắn ngủi Mà khó quên, Khiến hàng đêm trong vô thức, Tôi vẫn hay mơ dưới bóng cây sơn trà năm nào, Có tôi và anh, Với màu trắng tinh khôi, Rợp mùa khóc trời. Tôi vẫn thích anh, Như những ngày đầu Hôm qua Em có nhắn cho anh địa chỉ mà Anh muốn qua xem thử Em ở ổn không Nhưng mọi chuyện qua rồi Có anh ở đây Anh cũng báo cáo chính quyền rồi Trường hợp của em không phải đầu tiên Anh cũng đang gom đơn tố cáo Của các nạn nhân khác Mong rằng sẽ đưa ông ta ra pháp luật để trừng trị Tôi không dám khóc Tôi không muốn yếu đuối trước mặt anh Tôi muốn nói với anh rằng Tôi sợ lắm Lúc lão ta chạm vào cơ thể tôi À, em ổn hả? Em không sao Anh đưa tôi ly trà gừng ấm nóng Em cầm lấy uống đi Tại giờ sớm quá Chưa có bán gì ăn hay uống Đừng có sợ nữa Không gian im lặng một hồi Anh bỗng phá tan cái im lặng Bằng một tiếng thở dài Ai, Em bị vậy Bà sẽ rất lo đó câu nói của anh Khiến tôi bấu chặt vào chiếc áo của bệnh viện Vậy là anh phát hiện ra tôi rồi sao Em, uh, em Anh, anh vẫn nhận ra em à Em tưởng anh quên em rồi chứ Giọng tôi có chút giận dỗi Nhưng với tư cách gì Là người vợ hờ trong câu chuyện uống thuốc ngủ Mà anh bịa ra Hay người thương thầm nhớ trộm anh đây <cười> Em lớn quá rồi Cũng chẳng đen nhiễm như năm ấy Anh nói tôi lớn hơn Lại còn xoa đầu tôi nữa Làm như tôi còn trẻ con ấy Tôi đã biết thương nhớ anh rồi kia mà Bà vẫn khỏe chứ em? Về Hà Nội đu bu quá, anh chỉ kịp gọi hỏi thăm bà đôi lần. Do thời gian điều trị lâu quá ấy, tôi bấu chặt hai tay, ngậm ngùi nói. Bà mất rồi anh ạ. Trật lũ mấy tháng trước, các hộ trong làng có nhà mất của, có nhà mất người. Đôi mắt sáng của anh rưng rưng, anh không nói gì, lặng lẽ ra máy hiên cửa sổ. Anh lại bỏ lỡ cơ hội, gặp người đã cứu anh rồi. Sao em không gọi anh? Em tưởng anh đã quên em và bà Và mọi người ở làng rồi Em không dám gọi cho anh Cũng không biết nói gì với anh uhm, Nhưng thôi Không sao Mọi chuyện đã qua rồi ạ Anh ngoái đầu cười Em ra dáng thiếu nữ lắm rồi Nhưng đùa cười vẫn trong veo như năm nào Anh lặng lẽ Tôi ở phía sau dõi theo anh Khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ cả đời này Cứ âm thầm Lặng lẽ dõi theo anh Em nghỉ ngơi đi Anh ra ngoài chút Anh không nghĩ Bà lại ra đi bất ngờ như vậy Thật sự anh rất trách bản thân Vì đã không đến kịp lúc Tôi vội xua tay Anh đừng như thế Anh không có lỗi gì cả Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt Đều là duyên số Ngoài việc chuẩn bị tâm lý thật tốt Ta cần phải chấp nhận sự thật anh ạ Anh gật đầu không đáp Hành lang dại hung hút Anh bước đi lặng lẽ Tôi nằm xuống giường Thật may vì anh đã tới Tôi mơ màng tỉnh dậy Thấy anh chóng tay lên cầm ngủ gật Vài sợi râu đã mọc lởm chởm, Đôi mắt thâm như chú gấu trúc Mái tóc không còn được chỉnh chu Như hôm trước tôi gặp anh Tôi muốn đi vệ sinh Liền đón rén đi lại chỗ anh Đáp cho anh cái chăn mỏng Có lẽ đêm qua anh đã rất mệt Tôi muốn sờ lên gò má của anh gương mặt ngắm sương phơi gió ờ em tỉnh rồi à anh đi lấy thuốc rồi ra viện nhé vâng ạ em đợi anh ở đây anh lái xe về căn phòng trọ cũ lấy đồ đạc lúc ấy bà chủ trọ chửi tôi còn quỷ cái thư lăng loàn mày phê vãn chồng tao hãy chồng tao vào tù tao hận mày trù cho mày không sống yên ở cái đất hà nội này lúc ấy anh khoác tay lên vai tôi Ghé sát tay tôi mà thủ thỉ. Lỗi không phải của em. Em đừng nghe bà ta nói bừa. Tại ông ta không tốt. Em đừng có nghĩ, đừng có tin. Cũng đừng nghe thêm gì. Anh đưa tôi lên xe, nhanh chóng mang chút đồ đạc ít ỏi còn lại ra đi. Trên chuyến xe hôm ấy, tôi cứ văng vẳng câu nói của bà chủ, lăn loàn, ve phản. Dù tập trung lái xe, nhưng có lẽ anh biết tôi đang nghĩ gì. Anh có một căn chung cư, chỉ để đồ thôi. Ít khi ở lại, em dọn qua ở đó tạm Giờ bà cũng mất rồi Anh cũng đã nhận lời bà sẽ chăm sóc Và giúp đỡ khi em cần À, em sợ như vậy không tiện Em sợ Người nhà anh biết Sẽ mắng anh Anh biết bố mẹ anh không thích em mà Em yên tâm Cái chi ít tuổi nên mới quản thôi Anh khác, anh biết ai tốt ai xấu mà Em cưới đây tạm thời Anh không hay qua đây đâu Em yên tâm. Dạ, vậy em cảm ơn anh. Có gì chi phí anh nhắn lại em nhé. Ồ, nhất trí nhé. Thế là anh giúp tôi dọn vào nhà. Căn nhà không quá rộng rãi như biệt thự ở nhà chi, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Sau khi bạn giao chìa khóa, phổ biến một số nội quy ở chung cư, anh đi đến công ty luôn. Hôm nay trên đường về tôi mới biết sau đợt bị tai nạn khi làm nhiệm vụ, gia đình bắt anh về thành phố kinh doanh. Anh cũng chấp nhận Gác lại giấc mơ cho tròn chữ hiếu Đêm Hà Nội Từng dòng xe nối đuôi nhau Phố xá phồn hoa đông đúc như thế Tôi thấy sao cô đơn quá Tôi hiểu việc bố mẹ Chi làm khó tôi Là cảnh cáo không được quá thân với Chi Nhưng còn tôi và anh Nếu họ biết tôi thích anh Vậy có phải cả đời này tôi và anh sẽ xa nhau Thậm chí chẳng được âm thầm bên anh Tôi biết cả đời này Tôi chỉ có thể từ xa nhìn anh Mọi tình cảm dành cho anh Đành chôn chặt nơi đáy lòng Cuộc sống còn bao buồn bị lo toan Một ngày nào đó Tôi cũng sẽ dần quên đi Thứ tình cảm trong veo của tôi Và anh thôi Căn nhà rộng lớn Tôi chỉ có một mình Cũng buồn và đôi khi sợ nữa Thậm chí ngày đầu tôi còn chẳng dám tắt đèn đi ngủ Một âm thanh bất thường thôi Cũng đủ khiến tôi nơm nớp lo sợ rồi Hay là Đưa một con mèo ta Thế là tôi nảy ra ý tưởng bắt thêm mấy chú mèo ta. Ít ra cũng có đôi ba người bạn. Vài tiếng kêu cho vui cửa vui nhà, bớt cô đơn hơn. Tôi ra ngoài chợ, chuột mấy chú mèo nhỏ bị người ta câu hay đánh thuốc. Ít ra các em ấy sẽ được tha hồ chơi, tắm nắng thay vì ở lại những quán tiểu hổ đó mãi. Tôi ôm một bé cam và một bé trắng rất đáng yêu với đôi mắt to tròn. Vậy là căn phòng ấy từ nay Sẽ có người bầu bạn với tôi rồi Anh Phong Từ ngày để tôi ở lại đây Chỉ thi thoảng nhắn hỏi thăm Đôi khi qua lấy mấy bộ quần áo Tôi và Chi vẫn chơi với nhau Cuộc sống cứ êm đềm bên Chi Và hai chú mèo nhỏ Tôi cứ ngỡ Cuộc sống sẽ bình yên trôi qua như thế Tôi cố gắng đi làm, đi học Cố gắng phát triển bản thân Tích lũy từng chút một Ngày càng hoàn thiện Sau đó vài năm ra trường Có một tấm bằng Rồi kết hôn với ai đó Và quên đi anh. Con đường mà tôi vẽ lên bằng phẳng quá. Nhưng thực tế thì thật khắc nghiệt. Con đường mà tôi sắp đi. Vòng vo ngang dọc. Lên xuống. Khó khăn. Muôn trùng. Anh cứ như vị sao trên cao tích. Lấp lánh. rực rỡ. Tôi như chú thọ nhỏ. Cách xa anh vạn dặm. Hôm ấy. Là cuối tuần. Định bụng sẽ về quê. Dẫu rằng đời ấy không còn bà. Không có mẹ. Mà chỉ còn hai năm mù lạnh lẽo. Nằm yên giữa núi rừng sâu thăm thẳm. Khi ấy tôi có nhắn cho anh Phong. Hôm nay em về nhà. Chiều chủ nhật em lên. Anh có lấy đồ hay ở lại. Thì cứ về nha. Không phải ngại với em đâu. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Em về quê đây. Dòng trạng thái gửi đi. Nhưng anh không hoạt động. Tin nhắn vẫn hiện đã gửi. Trong cuộc đời dài đằng đẳng như thế. Có những thứ đã thay đổi. Tôi và anh đã sang bước ngoặt mới. Là chớm nở yêu thương. Cơn mưa nặng hạt trút xuống khung cửa sổ Những căn nhà đối diện nhạt nhòa Trong màn mưa trắng xóa Mưa thế này Làm sao mà về quê được đây mua nơi Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn Cuộn tròn trong chiếc rổ Đôi mắt long lanh Chớp chớp nhìn tôi Khung cảnh thật bình yên Tôi lại đem điện thoại ra Lướt Facebook Dòng trạng thái của anh mới được úp lên Là bó hoa đỏ tươi Và chiếc nhẫn với cáp xình Em Một chút hụt hẳn Anh có người yêu rồi sao Nghĩ lại thật buồn 19 tuổi đơn phương một người Quá ra Anh ấy đã có người thương rồi Người ta nói Ngày mà ta buồn nhất Là ngày trời đổ cơn mưa Sao mà thê lương đến thế Phòng của tôi Anh đã thương ai rồi Tôi chỉ là một nhành hoa sơn trà của núi rừng Nhưng Chẳng thể khiến anh lưu luyến Anh như một cơn gió đông lướt qua Khiến tôi siêu lòng mà dây dứt Tôi nhớ anh Nhớ lần anh tặng dành hoa sơn trà hôm ấy Tối tôi đi dạy gia sư Vì nay có một số bài khó Nên tôi có về muộn hơn so với bình thường Căn chung cư ở giữa nơi trung tâm thành phố Đầy đủ tiện nghi Nhưng anh Phong lại để tôi ở Với mức giá rất rẻ Bước đến phòng Tôi thấy cửa không khóa giật mình tôi tưởng trộm nhưng hóa ra là anh tôi cất dép lần đầu tiên ở chung cùng anh cứ như vợ chồng mới cưới vậy chao ôi tôi lại ảo tưởng nữa rồi À, anh phong anh đứng trong bếp nấu nướng ra dáng người đàn ông của gia đình người phụ nữ nào may mắn lắm mới được anh yêu thương chiều chuộng gắn bó cùng anh qua những chặng đường đời có hoa có nắng và cả bão tố nữa mai ờ à... Anh tưởng em về quê, nay anh đi công tác, nên tiện ghé qua nhà. Hồi chiều bận biểu, nên anh chưa trả lời được. Đúng lúc đến bữa khuya, em ăn không? Tôi ngại ngùng lắc đầu, nhưng cái bụng chết tiệt biểu tình. Thôi, ngồi đây anh lấy cho. Tân sinh viên mà chăm chỉ nhất luôn. Cái chi nhà nó tiểu thư lắm, suốt ngày làm móng, làm tóc, rồi đi mua quần áo. Vừa nói, anh vừa đem hai tô mì xào thơm phức và nóng hổi. Ăn đi, anh ghé qua chút thôi. <cười> anh cứ tưởng em về quê rồi Về nhà bên kia hơi xa Nay mưa to Nên em lại không về được Em mà biết anh về đây Chắc em ở tạm với bạn Anh lại cười hiền <cười> Anh coi em là em gái thôi Cô ấy hôm nay Đồng ý yêu anh rồi Anh thoát kiếp ế rồi cô Mai ạ Tôi mỉm cười Lòng đau như cắt Nhưng vẫn cố nói à, Vậy à, Chúc mừng anh Khi nào thì cho em ăn cổ đây ờ chắc là lâu đó vì cô ấy phải đi du học tận năm năm cơ đó anh sẽ chờ cô ấy về là làm đám cưới tay anh vẫn ly cà phê đóng hổi tôi nhâm nhi bát mì khuya hóa ra khi yêu ai cũng si tình cũng sẵn sàng đợi chờ người mình thương yêu thương vô điều kiện chỉ mong nhận lấy một nụ cười từ họ tôi không hề biết rằng năm tháng hai người yêu nhau trái tim tôi cũng bao lần thổn thức vì muốn được bên anh mà trượt dài trong nỗi nhớ lần thứ hai được ở cùng anh tôi thao thức chẳng ngủ được anh hiền lành tự tế và tôi thích anh những suy nghĩ miên man đưa tôi vào giấc ngủ tôi thích anh rất nhiều sáng hôm sau anh đã rời đi từ sớm anh vẫn chu đáo chuẩn bị cơm sáng cho tôi đi dạy gia sư tôi định sẽ lấy anh làm hình mẫu chọn chồng uhm, cũng chưa biết khi nào nữa Tôi lao đi trên con đường tấp nập Phải cố gắng để xứng đáng với chồng tương lai hơn chứ Hôm ấy Gặp anh trên đường Vẫn là chiếc xe ấy Nhưng người tặng bó hoa đỏ tươi ấy Lại không phải là tôi Mà là người anh thương Tôi cứ như loại hoa trắng tinh khôi Năm nào không sắc, không hương Chị ấy như bông hồng kia vậy lộng lẫy và kiêu sa Anh chủ động nắm tay chị Khi ấy hai người mới đẹp đôi làm sao Tôi không trách anh Có trách thì do tôi và anh không có duyên Lỡ thương một người không nên nhớ Trưa tôi và Chi Hẹn gặp nhau để ăn trưa Cậu ở đó có quen không? Anh Phong đầy nhà Mà cậu không cần ngại đâu Tớ xin lỗi vì bố mẹ tớ cấm đoán cậu Để xảy ra sự việc như lần trước Tớ giận mẹ tớ mấy ngày Này tớ mua đồ ăn với quần áo cho cậu này Đừng có tiết kiệm quá Có tớ ở đây mà Tớ không sao mà Anh Phong khi nào thì kết hôn hả Chi? Tôi vừa nhâm nhi miếng bánh trăng trộn, vừa hỏi chi. Ôi dào, ông ý còn lâu. Yêu bà Linh, mà bà ý cứ du học, rồi chơi bời chán mới đồng ý làm người yêu ấy chứ. Kể ra, mà còn ế, là tớ mai mối cậu với anh tớ rồi. Tôi đỏ mặt ngại ngùng, nghĩ đến cảnh được nằm cạnh anh mỗi ngày thôi, hạnh phúc vô bờ. Thôi đi về thôi, tối tới còn hai ca dậy nữa. Tôi vội tạm biệt chi, sinh ra ở vạch đích, Đúng là đỡ vất vả hơn rất nhiều Bản thân một mình cố gắng Đâu phải chỉ vất vả Mà còn cô đơn và tuổi thân lắm Tôi đang dạy ca 2 môn văn Là tiếng chuông cửa Tôi tưởng là anh Phong về lấy đồ Chỉ còn 30 phút nữa là hết ca Nên tôi cho nghỉ sớm Anh Phong Anh về ạ Tôi hớn hở ra gặp anh Nhưng không là chị ấy Chị ấy thoáng bất ngờ Khuôn mày gọn gàng khẽ cao lại Ai đây? Em gái mưa mà anh yêu của tôi bao nuôi sao? Hai tay tôi bấu chặt lại Tôi không biết phải nói gì Em là em gái họ thôi à Em có trả tiền và dọn dẹp nhà Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu Để em gọi anh Phong về Mời chị vào nhà Tôi sợ chị ấy Không phải vì chị ấy là người yêu của anh Mà tôi sợ thứ tình cảm trong veo ấy Vốn được gìn giữ nơi đáy lòng Sẽ bị phát hiện Chà Già cửa sạch sẽ quá nhỉ? Tại sao tôi chưa từng nghe anh Phong nói Có một đứa em gái như cô Chị linh dò xét Nhìn tôi Từ chân lên đầu Rồi cười khảy một cái Em chỉ là họ hàng xa của anh Phong thôi Chị đừng hiểu lầm Tội anh Phong Trong thời gian đó Tôi nhanh chóng nhắn cho anh Phong vài tin Nhắc anh ấy về sớm Chị vào nhà uống nước à Anh Phong đang về Anh ý sẽ giải thích với chị Tôi hiểu anh thương chị ấy đến như thế nào. Nếu vì tôi mà hai người không thể đến với nhau được, có lẽ tôi sẽ rất ân hận. Chị ta không dừng lại ở những câu nói mỉa mai, mà còn ở những ánh mắt dễ biểu. Tôi tưởng anh chỉ có một đứa em gái là cái chi? Cô từ đâu xuất hiện? Hay cô là nhân tình, vợ nấy bao nuôi? Nếu như cô có ý định nào không đứng đắn với anh ấy, cô hãy nhớ rằng để nhận được cái gật đầu của tôi. Anh Phong đã phải tốn tới năm năm chờ đợi anh ấy luôn là người đi theo sau tôi cho những cuộc vui chờ tôi những đêm say và chăm sóc tôi cả đời này cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh ấy đâu nói sao ta những đứa nghèo mạt kiếp như cô có lẽ chỉ cần đến tiền thôi người ta chà rạp đến thế nào chỉ cần đưa tiền là nụ cười của các người cũng tươi rói đúng là thứ khố rách áo ôm tôi lo sợ Mà lắc đầu xua tay Tôi không nghĩ một người con gái Có nét mặt yêu kiều Xinh đẹp như vậy Lại có thể thốt ra những lời lẽ thô tục Và lăng mạ tôi đến như thế Tin nhắn tôi vừa gửi đi Tôi sợ chị ta đến mức trốn trong nhà vệ sinh Mặc dù tôi không hề làm gì Có lỗi với chị Cả tin nhắn báo từ anh Phong đến Em cứ nói chuyện với cô ấy nhé Linh là một cô gái hiểu chuyện Nhất định cô ấy sẽ không làm hại em đâu Tôi biết anh ấy chỉ an ủi tôi thì tôi yên tâm hơn thôi. Nhưng là con gái nếu như biết người yêu mình có giúp đỡ một cô gái mà cả hai đều độc thân chắc chắn trong đầu chị ấy sẽ suy nghĩ rằng tôi có ý tranh giành hay cướp mất người yêu của chị ấy. Tôi hiểu và tôi cũng sợ những trang nhật ký tôi viết hàng đêm chị ấy sẽ biết được. Tự dưng tôi nhớ ra trang nhật ký còn gian dở để trên bàn chưa kịp gấp. Tôi giật mình vội vàng chạy vào trong căn phòng trên tay của chị Linh là cuốn nhật ký mà hàng đêm tôi vẫn viết những dòng tâm sự chẳng thốt nên lời hà thì ra mày thích anh Phong nếu giờ anh ấy biết thì anh ấy có đuổi mày ra khỏi nhà hay không tao biết ngay mấy cái đứa không cha chẳng mẹ như mày chỉ có vía vào những người đàn ông lắm tiền như anh Phong anh ấy thật thà hay giúp đỡ người khác nhưng tao thì không riêng mấy cái đứa không có lai lịch rõ ràng như mày Chỉ xứng đáng ở đầu đường xó chợ mà thôi. Vừa nói, đôi mắt long lanh, kiều diễm của chị trận ngược lên. Đáng sợ lắm, khác xa với vẻ dịu dàng hay có. Tôi không dám nói một lời nào, là bởi vì tôi nợ anh Phong một ân tình. Nếu hôm đó, anh Phong không đến kịp thời, có lẽ bây giờ tôi đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi. Nỗi nhục nhã ấy, nếu không có anh, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên đi được. Lúc này, chị Linh cầm cuốn sổ trên tay giơ lên cao Và bước nhanh về phía cửa sổ Ô cửa hàng ngày Được hai chú mèo con tắm nắng Và dành hoa đang chúng chiếm khoe sắc Tao cho mày hai lựa chọn Một Nếu như mày tiếp tục ở đây Tao sẽ nói cho anh Phong biết rằng Mày thích anh ấy Để xem Anh ấy có cho mày ở đây hay không Thứ hai Nếu mày lựa chọn rồi đi Tao sẽ giữ bí mật giúp mày Chị thật quá đáng Tôi chưa từng nghĩ Sẽ tỏ tình với anh Phong Tại sao chị phải dồn ép tôi Và bắt ép tôi phải rời khỏi đây Rõ ràng chị biết tôi cần thời gian Để sắp xếp mọi thứ kia mà Đâu phải nói thuê trọ là tìm được ngay đâu Đồ của mày Đừng mong có thể lấy lại được Mày chọn đi Hoặc là để anh ấy biết sự thật Hoặc là mày sẽ rời đi trong im lặng Đằng nào thì mày cũng phải đi Tao tin mày sẽ có lựa chọn đúng đắn Tao biết Mày thông minh mà, vì nếu mày không thông minh, mày đã không dùng đến chiêu lạc mềm buộc chặt mà ve vãn anh ấy rồi. Tôi biết, ngày rời xa anh sẽ đến sớm thôi, mặc dù chả ở gần nhau nhiều, nhưng tôi chưa từng nghĩ ngày xa anh lại đến nhanh như thế. Cùng một thành phố, cùng một bầu trời, biết khi nào mới có cơ hội gặp lại. Được, tôi đồng ý với chị, với một điều kiện. Chị phải để tôi chủ động rời đi Mong chị Hãy giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng dành cho tôi Lần đầu tiên Tôi phải cầu xin một người Mà tôi không hề quý mến Tôi cũng không ghét chị ta Chỉ là sự ngạo mạn ấy Khiến tôi cảm thấy tự ti Bởi những lời sỉ nhục Tao biết ngay mà Mày lại muốn lấy thêm thời gian Để nghĩ cách ở lại đúng không Để tao giúp mày Biến khỏi tầm mắt quanh Phong nhanh chóng nhất Nói rồi cô ta vứt cuốn sổ nhật ký xuống đất Hùng hổ đi vào phòng tôi Lục tung căn phòng Đồ đạc của tôi cũng không có nhiều Chỉ là giam ba bộ quần áo Và những kỹ vật của bà tôi Từng chiếc váy áo mà chia tặng Chị Linh vứt ra sàn Tôi chỉ lặng lẽ nhặt từng chút Từng chút một vào chiếc vali cũ kỹ đã sờn màu Chị ta nhìn thấy chiếc hộp Là kỹ vật duy nhất Mà bà để lại Là những tấm ảnh thời tôi còn bé Và của mẹ Những trang nhật ký của mẹ tôi Và vài ba tấm ảnh của cha tôi Đó là thứ duy nhất Có thể giúp tôi tìm được cha Mày cũng có bố mẹ cơ đấy Mà làm gì có ai muốn yêu thương mày đâu Chắc chắn Họ cũng đều bỏ mày đi rồi Chứ nếu không Thì mày đã không bám lấy anh ấy như thế Vừa dứt lời Cô ta đem hết đồ quăng ra sàn Lúc này đã đạt đến giới hạn cuối cùng của tôi Tôi bóp tay cô ta thật chặt Nên sợ hãi vì đau đớn. Tôi nhìn thẳng vào mắt Linh. Tôi nói cho cô biết. Thứ của mình thì mãi mãi sẽ là của mình thôi. Nếu anh ấy thực sự yêu cô. Thì không bao giờ cho tôi cơ hội. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ cướp anh Phong khỏi cô. Nhưng hôm nay tôi chắc chắn với cô một điều rằng. Với cái cách cư xử thô lỗ. Thiếu hiểu biết như cô. Và lối sống phóng khoáng. Luôn ham vui. Ham tự do như cô. Một ngày nào đó nhất định. Cô sẽ mất anh Phong thôi. Không phải tôi. Thì chắc chắn sẽ có người khác. Thay cô yêu thương anh ấy Ít ra cũng sẽ sẵn sàng vì anh ấy Mà quan tâm hy sinh Chuyện của tao và anh Phong Không đến lượt đứa không có lai lịch như mày nói Lúc này anh Phong ở ngoài Đi vào Mai Âm thanh trầm ấm ấy Đã đưa tôi về thực tại Lúc này Linh thoát khỏi lớp vỏ bọc chua hoa Đanh đá vừa rồi Cô ta bỗng kêu lên những tiếng thê thảm Anh Phong Anh giúp em với Chỉ là muốn giúp Mai dọn dẹp đồ thôi mà. Cô ấy tưởng em có ý đồ gì với cổ. Nên cô ấy làm em đau hết cả tay rồi đây này. Anh Phong lật đật chạy lại. Linh, em có sao không? Lúc này chị Linh nếp vào người anh Phong. Mà ấm ức. Anh ôm chị ấy. Vẫn bộ vest anh mặc đi làm. Gương mặt có phần mệt mỏi. Vì công việc. Nhưng vẫn nuông chiều vì người con gái anh thương. Em chỉ muốn giúp Mai thôi. Mà Mai quá đáng lắm anh. Sướng hết tay em. Thành xẻo là xấu lắm Đôi mắt ngấn lệ như vậy Anh Phong làm sao mà không siêu lòng được Đâu phải ai cũng dễ dàng Để người mình yêu phải chịu ủy khuất Chắc là Mai nhạy cảm quá thôi Em đừng nghĩ nhiều Mai không phải là một người Luôn thích gây chuyện như thế Em đứng lên đi Anh kiểm tra với bôi thuốc cho Anh Phong đưa chị Linh vào phòng riêng Chăm sóc chị ấy Chỉ là một vết sức nhẹ thôi Chỉ còn mình tôi đứng ở ngoài phòng Chơi vơi Với những bớ hỗn độn Sau khi đã được băng bó xong Anh Phong mới ra giải thích với chị Linh rằng Mai là con của một người bà con xa Đã giúp đỡ anh Trong lần anh gặp nạn Vào trận lũ năm vừa rồi Nếu như không có bà và Mai giúp đỡ Có lẽ bây giờ Anh đã không còn ở đây để chăm sóc em được rồi Nhưng anh biết rõ Chúng ta đang yêu nhau Ai biết được Anh có ý đồ gì với cô ta hay không Chị Linh ra vẻ ấm ức hờn dỗi với anh Phong Anh nhẹ dàng ôm chị ấy vào lòng mà nói Anh chỉ coi mai là em gái thôi Anh chưa từng có một ý đồ nào với cô ấy cả Trong suốt những năm em trong chơi ngoài kia Anh vẫn luôn đợi em kia mà Kể cả năm năm nữa Em có đi du học Đi đâu đi chăng nữa Anh vẫn là người luôn ở phía sau em kia mà Lúc này chị Linh kiên quyết đuổi tôi ra khỏi nhà Em không biết Nếu như anh để cô ta ở đây Thì em sẽ không yêu anh nữa Mình chia tay Em không thể chấp nhận rằng Anh lại chối chấp cô ta Giỡn cô ta định cướp anh khỏi em thì sao Mai không có ý đồ gì với anh cả Anh coi cô ấy là một cô em Cũng giống như chi thôi Nếu như em không thích Thì anh sẽ dọn đồ khỏi đây Để em không phải lăn tăn nữa Anh chỉ là muốn giúp đỡ Mai thôi Anh không muốn em buồn Nhưng anh cũng rất lo lắng cho Mai Tình cảm ấy là của một người anh trai thôi Nhưng mà em không thích Em không muốn anh thuộc về ai ngoài em cả. Em biết, anh có ý tốt muốn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng anh à, em biết ghen mà. Hai chữ khó khăn, chị Linh Ngân dài ra, khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bởi tôi đã làm anh khó xử giữa tình yêu và sự mang ơn. Anh phải chọn. thực ra tôi biết câu trả lời, chỉ là không nghĩ lại đau như thế. Linh, em nhỏ nhen quá rồi đó. Anh yêu em kia mà. Anh Phong, Nắm lấy đôi tay của chị Linh Những chiếc móng tay yêu kiều Xinh xắn chứ không xấu xí như bàn tay Từng vượt bao đoạn đều Buộc bao bó củi như tôi Anh vì một người xa lạ Mà nói em nhỏ nhen Từ trước đến giờ Anh chưa từng chê em bất cứ điều gì Nếu anh thích cô ta như vậy Thì anh ở với cô ta đi Em tin anh những mấy đứa nghèo như nó Chỉ có thân xác là đáng giá Lấy gì em tin nó không ve phản anh Nói rồi Chị Linh vùng vằn ra khỏi cửa Anh phong vò đầu bước tai Vì thực sự rất khó xử Tôi đau lòng khi thấy anh vậy lắm Tôi bước đến nhẹ nhàng nói với anh Anh không cần phải khó xử vậy đâu Để chút nữa Em sẽ dọn đi khỏi đây Anh đuổi theo chị ấy đi Nếu không chị ấy sẽ lại giận anh đó Đừng vì em mà phải đánh mất tình yêu của mình Em không cần dọn đi khỏi đâu Linh là một cô gái hiểu chuyện Anh sẽ cho cô ấy hiểu Nếu khó khăn quá Anh sẽ mang đồ sang nhà khác Em không cần phải chuyển đi đâu nhé Ở ngoài kia nhiều nơi họ lừa đảo lắm Anh không yên tâm Anh không thể để em gặp nguy hiểm được Nghe anh nhé Nói rồi anh chạy thật nhanh về nơi ấy Nơi mà tình yêu, hạnh phúc của anh Có thể vì tôi mà sẽ tuột mất Anh bỏ đi Chỉ còn mình tôi trơ trọi giữa những ngổn ngang của lòng Được ở cạnh anh Trong ngôi nhà mà anh từng sống Từng góc nhỏ Mà anh đã đi qua, là một niềm hạnh phúc đối với tôi. Tôi chưa bao giờ muốn anh ấy là của riêng tôi cả. Bởi tôi chỉ như nhành hoa dại, làm sao sánh bằng đóa hồng xinh đẹp, lộng lẫy kia chứ. Tôi lặng lẽ thu dọn đồ, ngoài kia thế giới rộng lớn. Tôi biết bản thân phải tự trưởng thành, không thể nào dựa giảm vào anh. Đời ấy là bờ vai, của một người khác, không phải cho một nhành hoa dại, không hương, không sắc như tôi. Tôi chuyển đồ nhanh chóng, cùng những vật dụng cần thiết, Khép lại căn phòng, khép lại trái tim Với những tổn thương Với những nỗi lòng thổn thức hàng đêm Ngay cả tư cách lặng lẽ nhìn anh từ xa Cũng không còn nữa Đành chôn chặt thật sâu Trong đáy lòng Trước khi đi Tôi chỉ nhắn với anh một tin Cảm ơn anh thời gian qua Đã giúp đỡ em Anh hãy giữ người mình yêu thật chặt Đừng để phụt mất Cuộc đời này rất dài Gặp được người yêu mình đã khó Để giữ họ lại càng khó hơn Anh đừng ấy nấy, vì để em rời đi như thế, là em tự nguyện. Dù sao, thì cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong khoảng thời gian mà em gặp khó khăn nhất. Nếu như anh có bất cứ điều gì, hãy tâm sự với em. Em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe, và ở bên cạnh anh, anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Dòng tin nhắn ấy gửi đi, tôi biết không có từ nào nói rằng tôi yêu anh, nhưng có lẽ anh cũng hiểu rằng, Tôi đã trở thành một cô bé biết thương, biết nhớ rồi. Nhưng vì sao chứ? Anh hạnh phúc là được rồi. Còn cứ ngỡ mình sẽ quên đi anh. Nhưng dân duyên vốn là thứ khó đoán nhất trong đời. Giọng người đông đúc, giọng nhịp qua lại. Chỉ có tôi bơ vơ, ngơ ngát, lạc lõng giữa phố xá phồn hoa. Tôi không biết sẽ đi đâu. Cũng chẳng biết rằng bản thân đã làm điều gì. Đã làm sai điều gì Mà luôn phải lủi thủi Cô quạnh từng ngày Hàng cây đã chuyển màu lá Dòng người vẫn nhộn nhịp Riêng tôi ngồi bó gối trên chiếc xe chở đồ Chẳng biết rằng Khi nào mới không còn lẻ bóng nữa Tôi chọn một căn phòng trọ Ở trong gõ nhỏ Tôi hơi nhỏ và chật Nhưng rất sạch sẽ Với một người như tôi Thì đó là không gian ấm cúng Vì tôi sợ cô đơn Chưa tới một năm, mà phải chuyển nhà tới ba bốn lần. Có khổ cái thân tôi không chứ? Tôi bờ phờ nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà mà than thở. Tiếng điện thoại reo lên, là anh Phong gọi. Tiếng chuông in ỏi khiến tôi do dự. Sau một hồi, tôi tắt chuông. Tôi biết nói gì với anh đây. Có khi nào, anh về chẳng thấy tôi. Anh có nhớ tôi không? Nhưng tôi vội lấy tay, đập vào mặt mình, tự nhủ rằng anh đã có người yêu tôi không thể ích kỷ như thế được đêm xe lạnh mình tôi lang thang với suất cơm bụi vừa mua hiu quạnh và lạnh giá số tiền trong ví ngày càng ít ỏi trọ thì xa đưa làm việc mọi thứ cứ rối tung rối mù lên tôi thấy tin nhắn báo rất nhiều từ anh tôi không đọc cũng không trả lời thôi cứ để khi bình tĩnh lại tôi sẽ nhắn lại với anh sao mai mang tới mượn quyển triết mà cậu ghi nhé ok chi Thật may vì giữa nơi phùng hoa đông đúc Vẫn có một người luôn kề bên Cuốn nhật ký nằm trên bàn Chúc suy tư Tôi lại cầm bút viết Hà Nội Ngày Tháng Năm Anh có bao giờ nhớ em không? Em không biết là em thích hay yêu anh nữa Nhưng em luôn nhớ về chàng trai năm nào Với nụ cười tỏa nắng Trái tim em quặn lại Khi thấy anh trong tay với bóng hồng ấy Em biết, mình không có duyên, vẫn cố chấp chăm chú nhìn anh khi làm việc, chăm sóc anh từng cái nhỏ nhất. Thực ra khi yêu anh, đó là việc làm mà em chưa từng hối hận. Bất cứ khi nào thấy anh, em đều mỉm cười. Anh là động lực để em cố gắng đến với thành phố này, để gần anh hơn. Anh như người thân còn lại của em. Vì ngoài bà đối xử tốt với em ra, ngoại chi nữa, thì còn có cả anh. Trang nhật ký chưa kịp khép lại, đôi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống trang giấy. Hàng Mi đẫm lệ, tình yêu kỳ lạ thật, bắt đầu đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt. ấy thế nhưng mà, đâu ai biết được, lần đỏ mắt cuối cùng là lần nào nhỉ?" "Alo Mai ơi, mày không dậy đi học à? Nhớ đem cuốn triết cho tao mượn đó." Tôi mơ màng dụi mắt, tiếng lạnh lót của Chi khiến tôi giật mình cái gì cơ? đã đến giờ học rồi sao? tôi vội nhìn điện thoại, sáu giờ năm mươi phút, trong mười phút làm sao mà tới kịp được? tôi vệ sinh cá nhân xong, chạy thuộc mạng ra đầu ngõ bắt xe. vừa tới cổng trường, chi lại gọi, nhanh lên, thầy sắp tới rồi, mày không nhanh là cuối kỳ đi mà hiến máu, mất hết chuyên cần rồi đây này. tôi tắt máy, rồi chạy lên lớp. tòa A không có thang máy, nên tôi phải đi thang bộ. tôi bước vào lớp, chi liền vẫy tay ra hiệu, ở đây. Mày nhá, đến muộn rồi, mày là thầy chưa tới. Hôm qua mày gọi sang phụ dọn đồ, mà tao có việc, để xíu tăng học tao qua nhá. Tôi thở phào tí thì mất học bổng. mày là kịp, hôm qua dọn mệt bỏ hơi tai ấy, bảo qua mà mất hút cơ. Tôi vừa dỗi, vừa bán yêu cái chi. <cười> Tại hôm qua tự dưng, tao đòi theo bố tao đi công trình, không về kịp mà. Người ta xin lỗi, tí bao đồ kia nhá. Nhớ đó Nhìn chị hạnh phúc Khi có bố như thế Lúc nào cũng được bố mẹ bao bọc Và che chở Còn tôi thì Đi về quê không ai đợi Lúc ốm đau không ai lo lắng Lúc mệt mỏi không ai động viên Chỉ có thể dựa vào chính mình Không sao cả Loại xương rồng cũng mạnh mẽ như thế mà Dù sa mạc có khô cằn Vẫn vương mình mà sống tiếp Mày chuyển đi làm gì Cái nhà đó Ông Phong có ở mấy đâu? Cái bà Linh ấy, đóng đà, đóng đảnh, nhìn phát ghét. Tôi mỉm cười. cười. Thì giờ tao đang ở nhà, làm sao mà mặc dày ở đó được? Dù sao chị ấy cũng là người yêu, là vợ tương lai của anh Phong mà. Chi lắc đầu bảo, mày ơi, bố mẹ tao ghét bà Linh, nên mới không cho cưới. Ông Phong cũng ở lì đó, nên là mới lâu như thế vẫn chưa kết hôn đó. Thực ra người ông Phong yêu là chị gái của bà Linh cơ. Nhưng chị ấy... Bị yếu mà nên chết. Nhà lại có hai chị em. Nên trước khi mất, chị ấy bắt anh Phong hứa sẽ chăm sóc Linh và bố mẹ chị ta. Mà cái bà Linh kia cũng bám lấy ông Phong như đĩa ấy. Ông Phong nhà tao vừa đẹp trai vừa giỏi. Lại chả giữ như vàng ấy. Tôi ồ một tiếng. hóa ra người anh yêu. Lại là một người khác. Tranh giành tình yêu với một người đã khuất. Quả là không công bằng. Dù ở phía sau thôi. Tôi cũng đâu đủ tư cách. mây của trời. Cứ để gió cuốn đi Chi và tôi dọn dẹp mấy tiếng là xong Vốn dĩ yêu thích sự sạch sẽ và gọn gàng, Tôi thấy vô cùng thoải mái Giờ mới thực sự nhớ ra Tôi quên không nhắn lại cho anh ấy Dù sao thì Khi khó khăn và bế tắc nhất Anh đã đứng ra giúp tôi Anh đến như tia nắng ngày đông lạnh giá Alo, Chi à Em có chỗ Mai không? Anh gọi mà Mai không trả lời Từ hôm qua tới giờ Anh không trách Mai mà lên nói quá lời anh có chạy theo để dỗ dành cô ấy chi nhìn tôi ra hiệu anh phong gọi tôi xua tay ra hiệu không ờ em không ạ sao thế anh mai đang dọn chỗ trọ mới rồi ạ để khi nào chi về em nhắn nhé tiếng cúp máy chắc là anh ấy sợ tao tuổi thân ờ nhưng thực ra anh ấy làm vậy tao càng tuổi thân hơn hình như tao thích anh phong ấy chi ạ chi ôm bụng cười <cười> ông Phong nhà tao đào hoa thật sự Mai nhà mình hoa khôi của lớp mà À kìa Sao lại cười Tôi ra vẻ hờn dỗi <cười> Thôi được rồi Bạn của tao xin như thế này Tao sẽ giúp mày cưa đổ ông Phong Tôi xùy một tiếng Tạm biệt chi Tôi lại lủi thủi một mình Bỗng dưng có tiếng gõ cửa Là anh Tôi gượng cười mà chào anh À anh Phong Sao anh lại biết chỗ trò mới của em Anh giơ tay đưa hai ly trà sữa ấm ấm Anh mua chùa cái gì Trà sữa em thích này Tôi ngại ngùng giận lấy Cảm ơn anh, anh vào nhà uống nước ạ Chiếc áo sơ mi màu bạc Mùi thoang thoảng thuốc lá Không biết là anh đã hút bao nhiêu điếu rồi Cũng chẳng biết anh vì tôi bỏ đi Hay vì người ta buồn Nên mới suy tư đến thế Sao em lại bỏ đi Linh nói thế thôi Xong là thôi à Em dọn ra ngoài, anh không yên tâm ly nước mát tôi vừa lấy trong tủ vẫn phảng phất hơi lạnh vì phòng nhỏ nên tôi không kê bàn anh và tôi ngồi chung chiếc giường không gian im lặng bao trùm anh trầm ngâm một hồi bỗng anh nói lên sắp đi du học rồi anh hơi buồn một chút anh có thể tâm sự với em như một người bạn được hay không ờ được à miệng nói đồng ý nhưng tôi cũng sợ lắm tôi thương anh là thật nhưng để chứng kiến người mình yêu thương Lại kể chuyện tình năm nào Quả là không dễ dàng Tôi hiểu anh đang áp lực Nên lúc này đây Anh cần một người lắng nghe Anh và Linh quen nhau Đã hơn 5 năm Anh không thích Linh Mà vì Lan Người từng yêu Và đợi anh ở nơi này Dù khi ấy Anh luôn xa nhà Cho tới ngày bệnh nặng Lan mới nói thật rằng Cô ấy bệnh nan y Chỉ chờ ngày thần chết đến và đem đi Những ngày cuối đời ấy Anh đã luôn ở cạnh Lan Và chăm sóc cho cô ấy Cô ấy luôn nhờ anh rằng Dù hai ta không có duyên vợ chồng Nhưng em chưa từng hối hận Vì kiếp này yêu anh Em hạnh phúc Vì yêu anh trọn đời trọn kiếp Em mong anh hãy chăm sóc em gái em Vì em không tin tưởng ai ngoài anh cả Anh hứa đi Khi ấy Vì để cô ấy an lòng Mà nhắm mắt Anh chấp nhận Nhưng sống với một người mà mình không yêu Quả là khó nhọc Anh phải làm sao đây Mai Vừa nói Anh vừa khóc Giờ tôi mới để ý rằng Ngoài hương thoang thoảng như mọi khi Thì hôm nay anh còn uống rượu Kỳ thực Hạnh phúc đâu thể nắm giữ được Nhưng lấy cái chết để ràng buộc một người Quả là khó khăn Bởi người ta hay nói Nghĩa tử là nghĩa tận Anh tử tế đến mức như vậy Làm sao mà tôi không thương anh cho được Quý tín giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 2 bộ truyện Lạc máu mũ của tác giả Đăng Tú. Sau khi theo dõi xong tập 2 vừa rồi, quý vị có cảm nhận như thế nào? Và thưa quý vị, bộ truyện này Trinh sẽ chia ra làm 3 tập. Tối mai Trinh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối quý vị nhé. Còn tới đây thì ông Trinh xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến cuối video.